các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hút mấy hơi, đặt lên viên gạch bên cạnh, rồi cậu lại châm một điếu nữa, đặt lên miệng, một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra. Đám khói thuốc lượn bờn quanh đống lửa, như một làn sương mềm mại, chỉ lát sau đã tan biến vào bóng đêm. Lão Tứ, Vương Kiện, các cậu cả chứ? Cả em nữa, Trần Hi Nước mắt trào ra khỏi khoang mắt phương mộc. Tôi lại bắt được một con ác quỷ. Các bạn chắc mừng cho tôi lắm nhỉ? Đây là tên thứ mấy rồi nhỉ? Thứ sáu thì phải. Hắn rất tàn nhẫn. Sau khi giết hại những người phụ nữ đó, còn uống máu của họ nữa. Tôi đã làm rất tốt. Đã bắt được hắn trước khi hắn định ra tay giết hại cô gái cuối cùng. Hắn không thể giết người được nữa. Hắn sẽ phải xuống địa ngục. Cơn ác mộng đó đã quá đủ rồi. Phương Mộc vừa khơi đám lửa, vừa thì thầm một mình. Ánh lửa soi dọi khuôn mặt trắng bạch của cậu, nét mặt trông giống như đang rơi vào cõi hư ảo. Những giọt nước mắt to tròn liên tục rơi vào khóe miệng. Cậu cũng không lau đi, mặc cho chúng thi nhau rơi xuống đất. Một cơn gió thổi tới Làm tung bay đám tàn giấy Chúng nhẹ nhàng bám vào mặt Phương Mộc Phương Mộc dơ tay lên phùi Nhưng lại làm cho bàn tay đen nhẹ Thiết nghĩ khuôn mặt mình Cũng chẳng khá hơn gì Cậu khẽ mỉm cười Có phải em không? Trần Hy Trở về phòng Phương Mộc cảm thấy Vô cùng mỏi mệt Nhưng trong lòng cậu ta lại nhẹ nhõn vô cùng Mỗi lần tế lễ Những người đã khuất Phương Mộc đều có cảm giác như vậy, như thể gánh nặng trên đôi vai lại giảm đi chút ít. Phương Mộc ngồi trước bàn, ánh mắt mông lung, ngoài cửa sổ là ánh trăng lạnh lẽo. Thứ ánh sáng đó như thể có nét đặc trưng riêng, nhẹ nhàng, mềm mại, che phủ lên khắp cơ thể Phương Mộc. Có cơn gió lạnh ùa vào, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, thật dễ chịu. Ngay cả cơ thể cũng như là bị cơn gió xuyên qua, trở nên trong suốt. Phương Mộc tựa đầu vào tay vịn ghế, mí mắt càng lúc càng triễu xuống. Mấy phút sau, Phương Mộc chợt bừng tỉnh giấc. Đỗ ninh trên giường đối diện đang nói mê. Món sườn ở nhãn ăn bê vẫn ngon hơn. Phương Mộc dây dây thái dương, cúi người xuống. Bật máy vi tính Tiếng động cơ máy trầm đục vang lên Và mấy chục giây sau Cậu mở file có tên Mã Khải Trong ổ cứng Do bị màn hình phản quang Sắc mặt của Phương Mộc có màu xanh lam Ánh mắt cũng lại trở nên lạnh lùng mệt mỏi Lại vô cùng sắc bén Ồ là cậu à Vào đây Không làm phiền thầy đấy chứ Làm gì có. Vẫn uống nước trắng chứ. Được. Mấy cuốn sách đó đã đọc xong rồi à? Đúng vậy. Tôi đến để trả sách. Thế nào? Đọc hiểu không? Dạ, cũng không hiểu lắm. Nhiều chỗ không hiểu nổi ạ. Không sao. Điều này rất bình thường. Đối với cậu, những cuốn sách đó quả thật hơi thâm sâu một chút. Nhưng dạo này thế nào? Cũng bình thường ạ. Nhưng sao sắc mặt cậu kém thế? Vẫn vì việc đó sao? Cái việc mà cậu cảm thấy sợ hãi ấy. Dạ, đúng vậy. Vậy thì cậu có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là cậu sợ cái gì nào? Tôi hy vọng cậu có thể tin tưởng tôi, nhìn tôi đây này. Có thể tôi sẽ giúp được cậu đấy. Được rồi ạ, Tôi tôi hơi sợ điểm danh thôi. Điểm danh ư... Rất kỳ lạ, phải không? Không, tôi không thấy kỳ lạ chút nào cả. Tôi đã từng quen một người. Anh ta không dám đi qua cầu vượt một mình đấy. Gì cơ ạ? Không dám đi qua cầu vượt một mình ư? Đúng vậy. Sau này đã phát triển đến độ còn không dám đi một mình trên con phố nhỏ nữa. Cứ phải có bà xã đi cùng mới được. Nhưng tại sao? Đây cũng là một chứng sợ hãi ư? Đúng thế đấy. Đây cũng là một kiểu biểu hiện của chứng sợ hãi. Người này từ nhỏ đã được nuông chiều, việc gì cũng được người khác sắp xếp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net